Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 33 Linh Mã Hùng Phong Tác giả Tuyết nhạn Diễn giả đọc Chương Vũ Quân Trung Thánh lúc này nghiến răng nói Thôi được Đây là mối hiềm khích giữa hai chúng ta Không thể nào cởi rỡ được Tuy nhiên Lão Phù lấy làm lạ là gì Tôn giá cứ chống đối với Lão Phù Giờ thì Lão Phù đã biết Tôn giá là ai rồi Tâm như thiết thổ như thiết, không bao giờ nương tình có lẽ chính là tôn giá." Tại thiên thần ông cười to. <cười> "Đúng là người càng già càng cay, các hào quả không hổ thẹn là người kiến thức quyền bác, ngay cả lão già này mà cũng còn nhớ vậy thì càng tốt. Lão ô chính là tướng tài gài mắt bởi hành vi bạo ngược của người, nên mới đứng ra càng thiệt đây." Quân Trung Thánh cười gặp. <cười> Tây Thiên Thần ông Tân Mộc Thành. tôn giả đơn thần độc mã mà chống đối lại được với chính nghĩa nhạy. Đã thống trị gió lâm trung nguyên sau. Tây Thiên Thần ông thản nhiên. Cũng chưa có biết chừng. Hãy chờ xem. Cùng lắm là lão già này bỏ đi là sống. Dân lòng mừng rỡ. Chàng từng được nghe nói đến Tây Thiên Thần ông Tân Mộc Thành. xong người này dường như chỉ là một nhân vật trong truyền thiết. Thật ra không hề hiện hữu trên cõi đời, Vậy mà giờ đây nhân vật thần thoại ấy lại sống sợ sờ, sờ ngay trước mắt của chàng. Như vậy chuyện nhóm truyền Ngọc Mai đã được cứu thoát tất không phải là giả dối rồi. Nhưng nghe quân trung thánh nghiến rằng nói, Tần Mộc Thân, đến khi tôn giáo muốn bỏ đi e rằng cũng đã quá muộn mà. Đoàn liền ngửa mặt cất tiếng quýt sáo cao giúp tận mây xanh, trong đêm vắng có thể vàng xa đến mười dặm. Và sau đó thì lập tức chiếc khăn xanh che mặt trèo quyết cô tỉ ở trên ngực Tị thiên thần ông lại nhét thuốc vào ống điếu chăm hút, mỉm cười tủm tiễn Hoàn toàn điềm nhiên trước tiếng quýt xáo giang trời của quân Trung Thánh Dân lòng biết đó là lão triêu tập, liền ngưng thần giới bị Quân Trung Thánh cũng có vẻ lo lắng mà quan sát chung quanh Thời gian chừng nửa tuần trà nhưng không hề có chút động tĩnh gì Quân Trung Thánh lại làm một tiếng quýt sáu lần nữa. Chờ cho tiếng quýt sáu ngưng hẳn. Tây Thiên Thần ông cười nói. Các hạ làm gì vậy? Cổ không có vấn đề sao? Quân Trung Thánh cười rằng: Thần Mộc Thành, người đã chết đến nơi rồi mà còn chưa biết giác ngộ sao. Lão Phù triệu tập cao thủ chính nghĩa nhai là để lấy mạng người đó. Tây Thiên Thần ông thẳng nhiên cười. Họ không bao giờ đến đây đâu. Quân Trung Thánh sững số Ngươi lại làm cái trò quý quái gì đây? Tây Thiên Thần Ông cười khỉ. <cười> Lão ô bảo bọn họ đi về cả rồi. Tứ đại hộ Pháp, chủ đại bộ Pháp, Tổng cộng 13 người. Quân Trung Thánh gầm lên. Lão, sao họ lại nghe lời ngươi? Tây Thiên Thần Ông vỗ tay cười. Nhưng mà họ lại tin, Biết làm sao hơn. Thật không ngờ Lão ô được đóng dài chủ nhân quyết bia một lần. Đúng rồi, Họ đã gọi Lão ô là tôn chủ đó. người đã dùng cách gì mà dối gạt được vậy? Dễ thôi. Cởi bỏ hết áo tời. Nón tời ra. Mặc vào bộ y phục màu đen. Rồi trừ phi hơi mập một chút. Thì giống hệt như chủ nhân quyết bia vậy. Quân Trung Thánh phá lên cười. <cười> chủ nhân quyết bia dễ giả mạo lắm hay sao? Đương nhiên chỉ vậy thì họ còn chưa có tin lão ô còn hai tuyệt chiêu nữa là đã làm giả cái quyết cô tỷ các hạ xem thật nhiều thứ giống như thật không đoạn dùng tài ném chiếc quyết cô tỷ về phía quân trùng thánh quân trùng thánh đưa tài đón lấy chỉ thấy không khác gì mấy so với cái quyết cô tỷ lão đàn đều ở trước ngực trong cơn thịnh nộ bất giác hắn bóp mạnh Chiếc quyết cô tỷ giả lập tức tan nát ra thành trò bụi. Tây thiên thần ông cười nói tiếp. <cười> Hãy xem tuyệt chiều thứ hai của lão ồ đây. Lão già dung tay phóng trưởng, chỉ thấy một luồng sáng đỏ mờ rút qua một ngọn cây nhỏ. Liền lập tức bốc cháy hệt như là huyết diễm trưởng của chủ nhân huyết biệt. Quân trùng thanh tức giận nghiến rằng nói. ân một thành, hôm nay giữa hai tà huyết phải một mất một cồn. Trong khi ấy đã thò tay vào lòng lấy kiên hoàng. Tay tiên thần ông hai tay xua lia lia. Đừng có dội hãy nghe Lão ồ nói rõ lời hại. Rồi hãy đánh nhau cũng không muộn. Về tài nghệ của Lão ồ có lẽ ít nhiều các hạ cũng đã nghe qua. Ừ. Thêm vị kim bích cung chủ này nữa. Nếu thật sự động thủ nhất định các hạ sẽ thua thiệt to. Theo Lão ồ thấy các hạ nên cực đuôi đào tẩu thị hơn. Quân Trung Thanh bậm chặt môi, tay thòi vào lòng, rồi lại rút trở ra, y hậm hực nói. Bất đại trưởng phù cò được dũi được, Tân một Thanh, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Kể từ đây, toàn thể gió lâm giang hồ dưới sự thống trị của chính nghĩa nhài, đều sẽ là tử địch của ngươi. Dần lòng, ý định của lão phù chọn ngươi làm chủ nhân quyết bia đời thứ ba vẫn không thay đổi nếu không thực hiện được thì cái mạng của người cũng phải dò chính nghĩa nhai thu hồi dứt lời hắn liền tung mình phóng đi đoán một cái thì đã mất dạng sau khi quân trung thánh đi khỏi tây thiên thần ông buông tiếng cười rõ rồi đoạn nói <cười> nào hãy đến đây ta nói chuyện với nhau dứt lời liền bước đi dân lòng theo sau rồi nói dân mộ ngưỡng mộ đại danh của tiền bối đã lâu Nhưng việc để cho quân trung thánh bỏ đi dân mổ hết sức không hiểu. Tây thiên thần ông cười. <cười> Hai nhớ. Lão già này chưa nhận được một tiếng cảm ơn của người mà người lại trách cứ lão già này sao? Dân lòng nghiêm giọng Chủ nhân quyết bìa giả dành, chính nghĩa, khống chế võ lầm, dèo tàn tóc khắp nơi. Người người đều căm phẫn. Khi nãy nếu tiền bói, chịu giúp giảng bói một tay thì lão ma ấy ắt khó có thể toàn mạng. Vậy mà. Tây Thiên Thần ông thẳng nhiên cười. Chúng ta dù cho có giết được quân Trung Thánh biết đâu lại còn có quân Trung Thánh khác nữa. Hoặc một người nào đó tàn ác hơn quân Trung Thánh khống chế chính nghĩa nhai thì sao? Dân lòng ngẩn người. Tiền bối nói vậy là sao? Chả lẽ sau lưng quân Trung Thánh còn có kẻ lợi hại hơn khống chế lão ta ư? Tây Thiên Thần ông nghiêm túc nói. Chẳng bao lâu nữa sẽ rõ sự thật. Giờ chúng ta hãy nói về chuyện khác thế nào? Dân lòng vội nói. Vậy xin tiền bối hãy đến Thanh Dương Lãnh, Để cho dân mẫu được tròn phận địa chủ. Tây Thiên Thần Ông xua tay, Vậy thì bớt tiện lắm, Hãy đến nơi khác thì hơn. Hai người vừa trò chuyển, Đã tiến vào trong một khu rừng. Tây Thiên Thần Ông ngồi bệt xuống đất rồi nói, Nhớ người triển ngọc mài, Đã bị quân trùng thánh giam trong chính nghĩa nhài, Chính lão ồ đã giải cứu họ, Có lẽ giờ đã về đến Thanh Dương Lãnh rồi tại hạ vô vàng cảm kích ân đức của lão tiền bối. Tây thiên thần ông cười hề hề. <cười> Vừa rồi lão ồ dở hết kế mọn tống cổ bọn thị vệ vào hộ pháp của chủ nhân quyết bìa khỏi đây. Chẳng những đã cứu vãn mấy trăm mạng người trên thanh dương lĩnh. Và cũng kể như giải cứu cho tiểu tử người. Dân lòng khẽ cao mài nói. Tiền bối là thế ngoại du hiệp. Hẳn không phải thi ân cầu báo. Dạng bối sinh khắc cốt ghi tâm ân đức của lão tiền bối. Cây thiên thần ông lắc đầu cười. ngươi hoàn toàn lầm lẫn, lão ô là người rất ư thực tế. Thì ân nhất khoát phải cầu báo đồ. Dân lòng nhớ người ra. Tiền bối muốn báo đáp thế nào, xin hãy nói rõ. Dân mẫu dù phải dấn thân vào dầu sôi lửa đỏ cũng quyết chẳng từ nè. Cây thiên thần ông phá lên cười. <cười> đầu có nghiêm trọng như vậy chỉ cần ngươi chấp nhận một điều thôi chỉ cần giảng bói đủ khả năng nhất định sẽ tuân hành tây thiên thần ông mỉm cười việc này hết sức dễ dĩ nhiên là ngươi đủ khả năng rồi dân lòng khẳng khái vậy xin tiền bố chỉ bảo tây thiên thần ông trầm ngâm một hồi rồi đoạn lắc đầu nói thế này vậy việc này tạm thời lão ô không nói ra thì hơn Chỉ cần ngươi hãy nhớ lấy Người đã mắc lão ô một lời hứa Sau này khi lão ô yêu cầu Thì ngươi không được từ chối đâu dân lòng châu mại Vậy thì tùy ở lão tiền bối Tây thiên thần ông mặt đầy hớn hở Đứng lên nói Bây giờ có lẽ hai ta Đều có việc cần làm Hẹn gặp lại nhau ở lần khác nha Xin lão tiền bối hãy dặn bảo Tây thiên thần ông bấm đốt ngón tay Tính nhẩm rồi đoạn Năm hôm sau liên tiếp ba đêm lão ô sẽ chờ ngươi trên ngạo thiên phong Bên phải của trích quyết cốc Thái Sơn đó Dân Long ngạc nhiên sao tiền bối lại chọn nơi đó Ngươi từng lên trên ngạo thiên phong bao giờ chưa Ngạo thiên phong là bức bình phong của thiên nhiên Ngăn cản giữa trích quyết cốc và chính nghĩa nhai Bởi trên núi không có gì và hiểm trở Nên giảng bối chưa từng lên đó Tây thiên thần ông cười bí ẩn Năm hôm sau, Lão ô sẽ đưa người đến xem một số đồ vật Có lẽ người chưa từng nghĩ đến Chứ đừng nói là trông thấy nữa Dân Long lòng đầy thắc mắc tiền bối không thể cho biết đại khái được hay sao Tây thiên thần ông xua tay nói Không được thiên cờ bất khả lộ Giả lại nghe đâu bằng chính mắt trông thấy Thôi thì hãy chờ năm hôm sau vậy Dân Long châu mại nói Xin cho giảng bối hỏi thêm một câu nữa Tiền bối xưa nay an cư nơi miền Tây quan Chưa từng bước chân vào Trung Nguyên Mà còn biết rõ mọi sự về chính nghĩa nhai và chủ nhân quyết biệt Cũng như về kim bích cung Hơn nữa lại còn rất quan tâm Hẳn là tiền bối Rồi chàng bỗng im bạc không nói nữa Tây thiên thần ông bật cười nói <cười> Người đã nghĩ đến đâu rồi vậy Có lẽ nghĩa nữ và nghĩa tử của lão ồ đang chờ nóng rốt ruột lắm rồi Thùi lão ô sinh cáo tự, hãy nhớ lấy, trên ngạo thiên phòng có một bất động, chúng ta hãy gặp nhau ở đó đi. Chưa dứt lời, ông đã mất dạng, dần lòng ngửa mặt thở hát ra một hơi dài, lòng đầy thắc mắc, bước ra khỏi rừng phi thần trở về Thái Dương Lĩnh. Chàng vẫn bán tính bán nghi về những lời nói của Tây Thiên Thần ông. Khi nào chính mắt trông thấy, nhóm của triển Ngọc Mai thì chàng mới tin rằng họ đã thoát hiểm. Ngoài ra chàng cũng đang lo nghĩ về quân mộ qua Và phải cùng triển ngọc mai bàn tính kế hoạch của chính nghĩa môn Nhìn từ xa trên thanh dương lĩnh Hết sức là yên ắng Một đại nạn đã qua đi một cách dễ dàng Sông dân lông cũng không khỏi tát mồ hôi lạnh Nếu không nhờ Tây Thiên Thần Ông chỉ e chính nghĩa môn lúc này đã thay chất thành núi Máu chảy thành sông rồi Dân long chỉ còn cách đỉnh núi không đầy ba dặm nữa Đang băng qua một thung lũng Chàng bỗng thấy bóng người nhấp nhóng Quân Trung Thánh lại xuất hiện như thể quỷ mị Dân Long thoáng kinh ngạc Đặt tay lên chui kiếm chàng lạnh lùng quát Lão ma thì ra vẫn còn ở đây Quân Trung Thánh cười đắc ý <cười> Muốn giành được thắng lợi Ngoài đấu sức còn phải đấu trí nữa Lão già Tân Mộc Thành đã cốt rồi hả Dân Long buôn giọng sắc lạnh Dân mổ không cần ông ấy giúp sức Vẫn có thể cùng lão phân thắng bại tồn vong. Quân Trung Thánh cười tháng nhiên. Lão Phù đến đây không hề có ý định động thủ với người. Mà chỉ muốn hỏi người một điều. Và báo cho người biết một tình. Dân lòng ngạc nhiên. Nói mau đi. Quân Trung Thánh mỉm cười. Lão Phù hỏi người. Tiểu tôn nữ mộ hoa của Lão Phù đối với người như thế nào hả? Dân lòng cao giọng nói. Quân mộ hoa là ân nhân cứu mạng của dân mộ. Có thể nói là ân nghĩa nặng bằng non. Hơn nữa hiện nay hai người đã là. Quân mội với nhau Ánh mắt gai gắt chàng nhìn thẳng vào mặt của quân Trung Thánh rồi nói tiếp Ta cho lão hay Quân mộ qua hiện đã biết rõ bí mật của lão Nàng không phải đã được lão nuôi dưỡng Mà là lão đã sát hại toàn gia và giữ nàng Nàng cũng như dân mẫu, há không thể ăn tươi nuốt sống lão đâu Quân Trung Thánh vẫn thản nhiên cười. cười Hiện tại thì mọi sự trong quá khứ đã không còn quan trọng nữa Tiết lộ bí mật của Bạch Thủy sườn Trang Và cùng ngươi bỏ trốn khỏi tà Tức là đã phạm tội phán nghịch Lão Phu sẽ xử tử á Theo như già quỳ Dân lòng rúng động cõi lòng Xong vẫn cười khải nói Rất tiếc là lão nói vậy cũng như không Quân mộ hoa sẽ không bao giờ chịu sự uy hiếp của lão nữa Quân Trung Thánh cười nham hiểm <cười> Tần lão nhì tùy xảo trá Nhưng vẫn không ngờ tới Ả tiện nhân quân mộ hoa đã bị lão phù đưa về chính nghĩa nhai rồi Dân lòng giật mình kinh hãi. Lão dân mẫu không bị đe dọa bởi những lời trống không của lão đâu Quân trung thánh thản nhiên chậm rãi rồi nói Người đã tự hào là bậc anh hùng hữu ân tất báo Có lẽ sẽ không trơ mắt nhìn quân mộ hoa thảm tử Lão phù hạng cho người nội trong vòng 10 hôm Phải có mặt ở chính nghĩa nhai chỉ cần ngươi phụt tùng lão phu lão phu chẳng những buồn thà cho quân mộ qua và bó qua mọi sự mà còn giúp cho hai người nên duyên vợ chồng bằng trái lại chẳng những nàng ta thảm tử mà mấy trăm mang người trong chính nghĩa mồm lão phu cũng có thể phái người đến lấy bất cứ lúc nào vừa dứt lời hắn đã tung mình phóng đi dân long lòng kinh nghi bất định cũng giỏi phi thân lên thanh dương lĩnh Chẳng mấy chốt chàng đã như cánh chim đáp xuống trước cổng trại chính nghĩa môn. Quyết si lôi mảnh, trong thấy chàng liền mừng quính reo giang. Ô, tiểu cùng chú đã về đến nơi rồi, hãy đi gọi triển cô nương mau lên. Thế là trong chính nghĩa môn lập tức nhốn nháo cả lên. Quyết Phật, quyết manh và hải ngu thiền sư lận lượt tiến ra. Ngay sau đó triển ngọc mai với sự hộ tống của tả hữu sông dệ cũng từ trong nội trại đi ra. Vậy là Tây Thiên Thần ông đã nói đúng sự thật Xong một sự thật khác đã khiến cho dân lòng lo lắng Là hạ lạc của quân mộ qua Chàng quét mắt nhìn quanh Chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu cả Hắn đã bị quân trung thánh bắt đi thật rồi Chỉ ngọc mai xúc động Nước mắt ràn rùa Nàng nghe ngào nói Mọi người vừa thoát hiểm về đến Thì lại nghe lông đại bóng dưng bất tức Thật là lo chết đi được Khi nãy lông đệ đã đi đâu vậy? Dân lông dội đát. Tiểu đệ đã đi tuần tra quanh thanh dương lĩnh. Có hơi đi xa một chút và đã tình cờ gặp được một kỳ nhân. Do đó mới đi lâu như vậy. tiếng Ngọc Mai vội nói. vị kỳ nhân ấy là ai? Sao không mời đến chính nghĩa môn? Ông ấy chính là Tây Thiên Thần Ông Tân Mộc Thanh. Người đã giải cứu Mai tỷ và mọi người thoát khỏi chính nghĩa nhai. À, thì ra là Tây Thiên Thần Ông. Lúc mọi người được cứu chỉ thấy thoáng thoáng một lão nhân mập lùng chứ không hề nhận được và tiếp xúc nói chuyện. Lòng đệ, đệ đã ngộ hiểm tại Bạch Thủy Sơn Trang như thế nào và được cứu ra sao? dần lòng buồn tiếng thở dài nói. Việc dông dài lắm, đệ cũng là bị chủ nhân quyết bia lập kế giam cầm. Còn cứu đệ là một người được lão ta nuôi dưỡng có tên là Quân Mộ qua Nàng ấy đâu rồi? Tiếng Ngọc Mai ngơ ngác lắc đầu. Mài tỷ đâu có gặp ai là quân mộ qua đâu. Quyết mạnh đứng cạnh dội tiếp lời nói. Sau khi chia tay với cùng chủ, Lão nô tìm quân cô nương ngay nhưng vẫn chưa tìm gặp. Dân lòng dặm chân nói. Nguy rồi, nàng ấy quả đúng là đã bị lão ma quân trung thánh bắt đi mất rồi. Mọi người hết thải đều sững số. Triển Ngọc Mai thắc mắc hỏi. Lòng đệ bảo quân trung thánh là chủ nhân quyết bia ư. Dân lòng gật đầu. Sự thật hoàn toàn đúng như vậy. Nhưng hiện tại tốt hơn hết là đừng nên dạch trận. Kỷ Ngọc Mai thoáng châu mày nói, Vì sao vậy? Dân lòng nghiêm giọng: Quân Trung Thánh tuy là chủ nhân quyết bia, Nhưng ngay cả tứ đại thị vệ, Cũng không biết danh tính thật sự thân phận của lão ta. Chỉ có thể phân biệt bằng quyết cô tỷ và quyết diễm trưởng của lão ta. Quyết cô tỷ không khó làm giả, Và quyết diễm trưởng cũng có thể tập được. Vừa qua quân Trung Thánh giống định quyết tẩy thanh dương lĩnh, đã đều đến tứ đại thị vệ và cứu đại hộ pháp. Sông Mai mà nhờ tây thiên thần ông giả mạo chủ nhân quyết bia đánh lừa họ rời khỏi nơi đây. Triển Ngọc Mai đảo mắt nhìn quanh rồi nói: Mọi người đều nghe cả rồi. Việc đó chúng ta cần phải giữ bí mật. Mọi người hiện diện cùng đồng thanh dân giả, rồi thì cùng kể lại mọi sự việc vừa qua hết thảy đều vô cùng cảm khái. Đồng thời nhìn thấy công cuộc trừ ma phục thù còn giáng phần gian trung. Cuộc hàng nguyên kéo dài, những hai canh giờ thì trời đã hận sáng. Bởi bọn chính nghĩa nhai có thể tập kích bất cứ lúc nào. Tiến Ngọc Mai và Dân Long sau khi thương nghị với nhau đã bố trí một số cơ quan mai phục quanh đại trại. Chỉ những người hiện diện có mặt ra làm nội ngoại tam đường. Đại bộ phận ngôn nhân võ công thấp kém đều gặp tấn công sẽ lánh vào nơi kín đáo đã được dự bị. Trong một ngày đã quyết định tất cả nhiều kế sách quan trọng, lúc trời sẫm tối mọi người lại tụ họp trong tụ nghĩa sảnh. Thì cái tệ chân bỗng cất tiếng nói, lão quá tử này có thể tham gia ý kiến không? Dần lòng nghiêm chỉnh nói, lão đã gia nhập chính nghĩa môn, tức là người của chính nghĩa môn, tất nhiên là có thể lên tiếng về việc có liên quan đến chính nghĩa môn. Thì cái tệ chân nghiêm vọng nói, Bố trí cơ hoàng mai phục đành rằng là gia tăng sức phòng ngữ Nhưng đối phó với cao thủ chính nghĩa nhai e rằng không có mấy hiệu quả đâu Dân Long mỉm cười nói Hẳn là lão có kế hoạch cao minh hơn Thì cái cười hề hề <cười> Lão quá tử này cả đời lăn lộn trên giang hồ Biện pháp nghĩ ra cũng chẳng có gì là cao minh Chỉ sợ môn chủ sẽ không chấp nhận thôi Dân Long cười nhàng Chấp nhận hay không thì lão cứ nói ra đâu có hề gì thì cái gật đầu Lão quá tử này chỉ có một biện pháp Là giải chất độc Chất độc có hàng ngàn loại Bất luận gió còng cao hay thấp Rất khó đề phòng hay chống lại Sự xâm nhập của độc tố Chỉ cần thái chất độc khắp xung quanh Thanh dương lĩnh Nếu kẻ địch không phải tài chuyên môn dùng độc Rất khó tránh khỏi bị chất độc xâm nhập Tiến Ngọc Mai cười rồi nói tiếp Biện pháp ấy tuy hay Nhưng nói thì dễ, thực hiện thì hết sức khó. Thứ nhất, nếu rãi độc quanh thanh dương lĩnh trong phạm gì mấy dặm, số lượng chất độc đâu phải ít, chúng ta lấy đâu ra? Thứ nhì, chất độc tuy có thể làm hại kẻ địch, nhưng người của chúng ta cũng dễ thường không bị hại. Thứ ba, chính nghĩa môn, đàn dơi đại nghĩa, hiệu triệu thiên hạ, hào kiệt bốn phương, hàng ngày đều có người đến. Nếu như vừa đến đã bị trúng độc trước, vậy há chẳng phải là làm mất đi hy vọng và nhân tâm ư? Thì cái xua tài lìa lia. Lão quá tử đưa ra biện pháp này tất nhiên đã nghĩ đến những điều ấy trước rồi. Tiếng Ngọc mai thoáng cảm thấy lý thú, nàng nói. Vậy lão đã có cách giải quyết ư? Thì cái cười đắc ý. Thứ nhất chất độc do lão quá tử nghĩ ra có tên là nhất thời hung Đó là do lão quá tử tự đặt tên, có nghĩa là trúng độc sẽ bị hôn mê chừng một canh giờ. Rồi tỉnh lại, chất độc chế tạo bằng gió cây, bột đá, nước bẩn và phân bò. Chỉ cần chế tạo một ngày là đủ giải quanh thanh dương lãnh khắp năm dặm. Và hiệu quả kéo dài một tháng, có nghĩa là trong một tháng chỉ cần một ngày chế tạo là đủ. Tứ nhì chất độc này là do lão quá tử phát minh ra. Lúc đầu thì không có thuốc giải nhưng về sau đã phát hiện có thể dùng cây đậu xanh để giải độc. Mỗi ngày chỉ cần uống một vài ba hớp là sẽ không bị độc tố xâm nhập nữa. Việc này thực hành có lẽ cũng không khó khăn lắm. Thứ ba, tuy ta giải độc khắp xung quanh nhưng hãy còn chừa lại một con đường để đưa những hào kiệt bốn phương lên núi. Vậy chẳng phải là giải quyết ổn tỏa lắm hay sao? Dân lòng đưa mắt nhìn tiếng Ngọc Mai rồi nói. Biện pháp ấy rất tốt, chẳng hài mai tỷ nghĩ sao?" Tiễn Ngọc Mai quay sang thì cái mỉm cười nói: "Những điều lão nói là thật cả chứ?" Thì cái vội nói: "Lão quá tử làm sao dám dối lừa môn chủ và tiễn cô nương." Tiễn Ngọc Mai nhẹ gật đầu: "Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, lão hai phụ trách việc chế tạo và bố trí chất độc." Thì cái ra chịu đắc ý, xong lại ngập ngừng nói: Lão quá tử cần có vài người phụ giúp và, và đoạn ngưng lặng không chịu nói nữa. Dân Long bực mình nói, và thế nào sao không nói tiếp đi? Tiến Ngọc Mai cười, không cần hỏi ông ấy, xin đề nghị với môn chủ thế này, chúng ta hãy thành lập thêm một đường nữa gọi là luyện dược đường, giao cho mấy giữ chức đường chủ cùng với 30 người giúp việc, thế nào đây? Dân Long gật đầu, Mai tỷ quyết định như vậy cũng được, Nhưng còn sưng hô môn chủ thì chỉ ngọc mai nghiêm vọng ngắt lời. Danh bất chính thì ngôn bất thuận. Chính nghĩa môn đã thành lập thì đương nhiên long đệ là môn chủ. Giả lại chính nghĩa môn là một tổ chức táo trừ tà ma. Tận diệt hết tà ma thì sẽ giải tán. Không hề ảnh hưởng đến thành danh kim bích cùng chủ của long đệ. Đoàn qua sang thì cái rồi nói tiếp. Vậy lão đã hài lòng rồi chứ? thì cái dội khơm mình thi lễ. Đà tạ phó môn chủ thế là cuộc hội nghị kết thúc đêm đã khuya canh hai đã qua mà vân long vẫn còn đi tới đi lui trước đại trại thỉnh thoảng lại cúi đầu khẽ buông tiếng thở dài đôi mài kiếm câu chặt ra chiều tư lự lòng của chàng gặp đầy đau xót đòi tài nhớ máu giết người như giả song kẻ hung thủ thật sự thì vẫn còn ung dung tự tại chàng đã mắc nợ kẻ khác quá nhiều nhất thời chẳng biết làm sao mà đền trả Nhạc gia huynh muội ở cửu trùng thiên Sở mộng bình Kim thủ ngọc nữ Quân mộ hoa Triển ngọc mai Ân quán nhập nhàng chẳng biết đến bao giờ mới trả xong Bỗng nhiên một tiếng nói dịu dàng dàng lên Lòng đệ Đang nghĩ ngợi gì vậy Dân lòng quay phát lại Nhận thấy triển ngọc mai đang đứng cách ngoài ba thước với vẻ quan tâm nhìn chàng Bèn giỏi mỉm cười nói Đâu có gì đây chỉ dạo chơi thôi Lông đệ đừng có giấu Mai Tỷ biết Lông đệ có nhiều tâm sự Hẳn là có nhiều tâm sự rồi Mai Tỷ Tiểu đệ đang có việc cần bàn với Mai Tỷ Chiến Ngọc Mai cười nói Có gì thì cứ nói đi Sao lại ấp à ấp uống thế này Tiểu đệ có hẹn với Tây Thiên Thần ông Hẹn ở đâu Và lúc nào Vì việc gì vậy Dân lòng châu Mài nói Ở Thái Sơn Và sau năm hôm nữa Còn việc gì thì Tây Thiên Thần Ông không có chịu nói rõ. Tiếng Ngọc Mai chẳng chút đắn đo rồi nói. Mai Tỷ đi với, lần này dù thế nào cũng không thể để cho Long Đệ đi một mình nữa. Đảo tròn mắt một giọng, đoạn lại nhìn dân Long rồi nói tiếp. Hay là Long Đệ nói dối? Thật chẳng phải phó hẹn với Tây Thiên Thần Ông mà là đi giải cứu quân mộ qua cô nương. Dân Long thở dài, Mai Tỷ nên tin ở Đệ, Đệ không bao giờ dối gạt Mai Tỷ cả. Còn về quân mẫu qua Thì cũng bắt buộc phải giải cứu Nhưng trước hết để phải bàn bạc với tây thiên thần ông Chứ không hành động một cách mạo muội được Còn việc Mai Tỷ đồng hành thì tuyệt đối chẳng thể được Thậm chí việc để rời khỏi thanh dương lãnh Mai Tỷ cũng phải giữ bí mật Kéo gây quan mang cho mọi người Khiến họ có cảm giác vô chủ Nếu Mai Tỷ lại còn đi với tiểu đệ Thì hậu quả thật khó tưởng tượng được Tiếng Ngọc Mai câu mài nói Có lẽ đây cũng là ý trời Đã an bài mai tỷ luôn phải lo lắng cho đệ Ôi long đệ đi đi Nhưng khi nào thì về vậy muốn lắm là 10 hôm thôi tiếng Ngọc Mai lại buông tiếng thở dài Hãy nghỉ ngơi Hai hôm rồi cưỡi chim bằng mà đi Miễn là không trễ hẹn được rồi Dân lông lắc đầu Đệ không thích cưỡi chim bằng đây định trở về Kim bích cung Trước xem truy hồn mã Đã bình phục chưa Khi xong việc sẽ cưỡi lên mã về đây. Triễn Ngọc Mai thất vọng. Long đệ đi ngay bây giờ sao? Dân Long gật đầu. Đi vào lúc này để khỏi kinh động mọi người. Triễn Ngọc Mai đâm đâm nhìn chàng một hồi. Hai hàng châu lễ chảy dài rồi rung giọng nói. Thôi, Long đệ đi đi. Nhớ là hãy bảo trọng. Chuyện mất dài trang. Bóng người đó phóng đi nhanh khôn tả. Dân lông dội chui trở vào rừng Nắp sau một ngọn cây to Trong thoáng chốc người đó đã đến bên gian rừng Nhưng không tiến vào Chỉ quay đầu nhìn một lượt Rồi lập tức phóng đi theo gian rừng về phía sau Chỉ trong khoảng khắc đã dừng lại Dân lông nhìn thấy rõ Diện mạo của người đó bất giác chàng Hết sức lấy làm kỳ lạ Thì ra đó là một lão nhân toàn thân Trang phục màu trắng như tuyết Trên dài dắt một ngọn ngọc cốt triết phiến Gương mặt dài trắng nhợt, Tuy đầy đủ ngũ quan, Nhưng trồng chẳng có chút hơi sắc của con người. Dần lòng châu mài thầm nhũ, Người này đêm khuya xuất hiện, Tại nơi đây thật là khả nghi, Qua phục sức thì không phải là người của chính nghĩa nhai, Vậy thì y là ai, Và đến đây làm gì? Ngay lúc ấy bỗng nghe, Có tiếng y phục phất gió vọng đến, Cũng cùng hướng với người áo trắng, Vừa rồi, Lại là một bóng người phóng nhanh lên núi. Người này dốc dáng mập lùn Mặc áo dài màu vàng, mặt xanh, đầu nhẵn Dưới cầm có một chòm râu vàng Đôi mắt hiếp lại thành một đường dài Hai tay dài qua khỏi đầu gối Sau lưng dắt một ngọn phán quang bút Dài như trường thương trông quái dị hệt như là loài quỷ dữ Người này cũng giống hệt như người áo trắng Dừng lại một tháng bên cạnh gian rừng Rồi lại phóng đi về phía ngạo thiên phong Dừng lòng hết sức là thắc mắc Hai người áo trắng và áo vàng kia là ai? Lòng hiếu kỳ đã thúc đẩy chàng, liền phi thân theo sau người áo vàng. Phía sau ngạo thiên phong là vực sâu thâm thẩm. Dân lòng tuy chưa từng đặt chân đến đây bao giờ. Xong chàng biết rất rõ, dù là ai võ công cao cường cách mấy, cũng không thể nào vượt qua được. thần pháp của người áo vàng nhanh khôn tả, qua khỏi khu rừng bách, liền tức thì biến mất dưới vực thẩm. Khi dân lòng lên đến bờ vực Thì chẳng còn trông thấy bóng dáng người áo vàng đâu nữa Chàng bất giác đứng từ người ra một hồi lâu tức giật sương mây mờ mịt Chẳng thấy chỗ nào khả nghi cả Nhưng dần lòng dám khẳng định người áo vàng đã phóng xuống vực thẳm Chàng đưa mắt nhìn xuống vực thẳm treo leo lòng vô cùng thắc mắc Người áo vàng dù khinh công cao đến mấy Cũng không thể phóng thẳng xuống được Ít ra cũng phải sử dụng bích hổ công bám sát vào dách núi mà xuống dần Trong khi chàng đuổi theo sát cánh như thế này Chẳng thể nào ngay cả bóng dáng người áo vàng cũng không trông thấy Chàng lại đưa mắt nhìn quanh đỉnh núi Ngoại trừ khu rừng Bách không còn nơi nào có thể ẩn thân khác được Người áo vàng đã phóng đi theo gian rừng Chắc chắn là không thể nắp ở trong rừng Dân Long thầm nhủ Hai người này nhất định cùng phe với nhau Mình chẳng thể bỏ qua được Ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ lai lịch của họ Đoạn vừa định tung mình xuống vực bỗng lại nghe thấy có tiếng phi thân từ ở phía sau dân long giật mình dội phóng nhanh về phía tảng đá to toàn ẩn nấp bỗng nghe một giọng thấp trầm giọng vào tai và nói đừng có nấp lão già này đây dân long thoáng đỏ mặt dội dừng chân thì đã thấy tây thiên thần ông thức hiện trước mặt cách chừng dài thước dân long dội ôm quyền thi lễ lão tiền bối tây thiên thần ông đưa ngón tay trỏ lên miệng ý bảo dân long đừng nói thêm rồi liền phóng nhanh vào trong rừng bách dân long cũng lập tức phi thân theo sau tây thiên thần ông ngồi dựa vào một gốc cây nhìn dân long mỉm cười nói tiểu long nhi người đến sớm một ngày dân long nghe tây thiên thần ông gọi mình như vậy không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười nhưng chàng cũng không mấy bận tâm bèn ngồi sõm xuống trước mặt của tây thiên thần ông rồi nói Vạn Bối định đến đây xem địa hình trước, không ngờ Tiền Bối cũng có mặt sớm như vậy. Tây Thiên thần ông lại đưa tay sờ cảm nói: "Nếu lão già này mà không nhờ linh cảm đến đây xem thử e rằng tối nay người đã gây ra đại quả rồi." Dân lòng sững sốt. Tiền Bối nói vậy là sao? Có lẽ người đến từ lâu, vừa rồi người có trông thấy cái gì không? Dạng bói có gặp hai người áo trắng và áo vàng, lần lượt phóng xuống vực thẳm. Giờ định theo xem xét thì tiền bối đến Tây thiên thần ông trầm ngâm gật đầu Vậy thì đúng rồi Dân lòng nôn nóng Tiền bối hẳn là biết rõ lai lịch của hai người ấy Chẳng hài họ có quan hệ gì với chính nghĩa nhai không vậy Tây thiên thần ông lắc đầu Lão phù cũng chưa rõ Tuy nhiên lão phù biết họ không chỉ có hai người Và gió công đều không thua kém quân trung thánh Tuần hai xuất hiện trên ngạo thiên phong này dần lòng ngạc nhiên nói hai người này phục sức khác nhau và cũng không như của chính nghĩa đoàn gió công lại không kém hơn quân trung thánh vậy thì lạ thật bây giờ tiền bói có cùng giảng bói xuống dưới xem xét hay không vậy tây thiên thần ông xua tài không tối nay lão già này còn có việc khác cần phải làm hơn nữa tối nay có lẽ họ chỉ có hai người tới đây chi bằng hãy chờ đến tối mai Giờ ngươi hãy trở về Kim Bích Cung, tối mai đúng cành hài chúng ta lại gặp nhau tại đây. Dân long đảo tròn mắt, trù trừ không chịu cất bước. Tây thiên thần ông thấy vậy liền cười nói, ngươi còn điều gì muốn nói nữa đây? Dân lòng mỉm cười. Giảng bối hãy còn thắc mắc một điều. Tại sao tiền bối lại biết nhiều như vậy? Và trên ngạo thiên phong này thường hay có người hành tung bí ẩn xuất hiện. Làm sao tiền bối lại biết? tay thiên thần ông thoáng ngỡ người đoạn cười nói, <cười> điều ấy cứ kể như là bí mật đi. dân lòng nghiêm giọng. tiền bối đã không muốn nói thì thôi. nhưng dạng bối xin hỏi một vấn đề khác. tiền bối vào trung nguyên với mục đích thật sự là gì vậy? tay thiên thần ông chớp chớp mắt rồi nói, hai cho tiểu tử người lão già này có lòng tốt giúp người mà người lại đi hạch hỏi lão già này. kỳ thực cho người biết cũng chẳng có hề gì. Mục đích của Lão Phu là tìm kiếm thuốc mọc râu. Thật không ngờ đã hoàn toàn hoài công rồi. Dân lông đưa mắt nhìn chiếc càm nhắn nhui của ông ta. Không nén được bật cười rồi nói. Mọc râu hay không đâu có quan trọng. Tiền bối lại bận tâm đến như thế sao? Tây thiên thần ông nghiêm mặt. Đó là ý nghĩ của tiểu tử người. Còn đối với Lão Phu thật hết sức là quan trọng. Nghe đầu bên bờ hát lông đàm thái co bãi cây dâu. Quả dầu có thể làm cho mọc râu già tốt Cho nên lão già này mới chẳng quản Vượt ngàn dặm tới đây Ngờ đâu bên bờ hát lông đàm Thật ra không hề có cây dâu nào cả Vậy sao tiền bối không trở về Tây Quan Ở lại đây chi vậy? Ơ, tiểu tử người nói vậy với ý gì hả? Không muốn lão già này ở lại đây sao? Dân lòng giỏi nói Tiền bối chớ nên hiểu lầm Giả bối chỉ vì hiếu kỳ mà thôi Tây thiên thần ông khẽ buông tiếng thở dài. Hề, hey, lão phù này tuổi đã già, Xưa này chỉ có một thân một mình ở Tây Quan. Phen này giàu trung nguyên đã không tìm được thuốc mọc râu. Bền nãy ý tìm chọn hai đứa con trai và con gái nuôi. Dân Long cười tiếp rồi nói. Hôm trước đã nghe tiền bố nhắc đến, Dường như đã tìm được rồi có phải không? Tây thiên thần ông cười bí ẩn. Đúng vậy, Lão Phù đã thu nhận cùng lúc một trai một gái. Lão già này rất thích xen vào chuyện người khác. Đã cứu Mã Tất Vũ tại Bạch Thủy Sơn Trang. Cứu nhóm triển Ngọc Mai bảy người tại chính nghĩa nhai. Tấm khứ quân trung thánh cùng thủ hạ trên thành dương lĩnh. Sau đó mỗi lúc càng thêm nhiều việc. Bây giờ muốn quay về cũng đâu có thể được. Nhân lòng khẽ thở dài. Tất cả những việc tiền bối đã làm đều có ơn quệ to lớn đối với giảng bối. Tây thiên thần ông xua tay ngắt lời. Thôi khỏi phải nói nữa. Đằng nào ngươi cũng hối với lão phu một điều là đủ rồi. Lão phu đi đây. Đoạn ông ta chậm rãi đứng lên. Dân lông dội nói. Tiền bối khoan đã. Tây thiên thần ông cười hề hề. Hơi hơi hơi. Còn gì nữa vậy? Dân lòng áp ủng đã. Nghĩa mùi của giảng bối là quân mộ qua. Chẳng mày đã bị quân trung thánh bắt đi trên thanh dương lãnh Và chính miệng lão ta cũng đã nói là giam ở chính nghĩa ngay tây thiên thần ông nghe răng cười. cười Người muốn nhờ lão già này giải cứu chứ gì Dân lòng đỏ mặt Dân bối chỉ muốn nhờ tiền bối chỉ điểm cho Bởi tiền bối đã từng cứu chuyển cô nương tại đó quen đường thuộc lối Nàng ta tốt với người lắm có phải không Dân lòng thành thật nói Nàng từng có ơn cứu mạng với giảng bối, tuy là anh em khác họ, nhưng tình nghĩa thân thiết chẳng khác chi là cốt nhục cả. Quý thính giả thần mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 33, tác giả thuyết nhạc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 34 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.